Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Người xưa trở về, tác giả Phương Trà, tập số 2. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tôi ngày đêm không ngủ, nhưng sáng hôm sau thức dậy. Con gì vẫn bình thường Chẳng có vẻ gì là mệt mỏi Nói đúng ra thì thầy Tư đây Nhận cậu Hai Nghệ và cậu phát Làm đệ tử thì đúng hơn Mỗi lần thầy Tư dạy Là hai cậu lại theo về mà học Tuy là bị nhập xác, Nhưng tất cả quá trình bị nhập nhỏ Nhi Đều nhớ hết Không giống như người ta khi vong xuất ra Thì sẽ bị quên Bái thầy gần cả năm Mà Nhi còn phải đi khám tâm thần Vì lúc nào cũng nghĩ mình khùng Nên cứ nói nhảm nhưng đến cuối cùng nó cũng phải tin thôi từ một con bé ngỗ nghịch không ưa thầy bà bán bộ thần thánh bây giờ nhi đã trở thành một người vừa có căn vừa có khả năng cho xã hội trong thời gian còn đang học cùng thầy tư nhi đem lòng yêu rồi lập gia đình với tuân hai vợ chồng chung tín ngưỡng nên thường xuyên đi chùa lễ phật trong những lần đi làm công quả nhi đã quen biết với một người mà người ta gọi là cô hai Vì bà là thầy và rất cao tay ấn Cô hai dáng người cao ráo Có ba là người Pháp Mẹ là người Việt Nên nhìn rất là đẹp Cô hai nhìn ra Nhi là xác hội Cho nên có thể cho nhiều người mượn xác Để giải tỏa những buồn phiền Hay những tâm nguyện chưa hoàn thành được Nên có ý muốn nâng đỡ Nhi Cô hai không trực tiếp dạy Nhi Và đưa Nhi đi gặp em trai của mình Là thầy Tâm Thầy Tâm cũng được gọi là Người thầy thứ hai của Nhi Nói về thầy, thời trẻ ông là một người phải gọi là không làm nên việc gì Lúc chưa đi tu, sáng ông ở nhà phụ mẹ gánh chè ra chợ bán Trưa về thì bắt đầu đi nhậu Gặp người lớn thì ông kẹo cho người ta chửi Gặp con nít thì chửi cho tụi nó ghét Còn thấy con chó, ông cũng chọc cho nó rượt chơi Cũng vì cái tánh nghiện trụ Bởi vậy mà ai kêu ông làm cái gì ông cũng làm Miễn có tiền mua rượu, ông đều làm hết kể cả nhảy cầu hay chặn đầu xe tải. Có lần người ta thách ông nhảy cầu bình tiên, cây cầu này cao chắc cũng gần 7 mét. Nếu mà không chết thì sẽ cho ông nửa lít trụ. Ai cũng chỉ nghĩ rằng là nói chơi, nhưng lần đó ông nhảy thật. Chắc do mạng lớn, nên dù nhảy cầu hay chặn đầu xe, ông đều không chết. Tất cả cũng vì có người độ, cho nên mới bình an vô sự. Người độ cho ông là một phụ nữ, Cũng có thể gọi là mối tình truyền kiếp của ông Vì vậy mà ông không có vợ con Và ông nói rằng Ở cả hai kiếp trước Ông cũng ở không một mình Ông thường hay ngồi cười giỡn rồi nói chuyện một mình lắm Người ngoài không biết Chứ chính ông là đang nói chuyện với cái người phụ nữ luôn đi theo mình Bà đã theo độ ông suốt ba kiếp Khi ông mất rồi Thì đi đầu thai Bà vẫn đi theo bảo vệ Năm ấy khi ông tâm được 30 tuổi thì bỗng nhiên bỏ nhà đi biệt tích rất nhiều năm sau cuộc đời xoay chuyển đến khi gặp lại thì ông đã trở thành sư trụ trị ở một ngôi chùa ở long an ông kể lại sau nhiều năm đi lang thang ông đã lên núi tây ninh ông đi làm công quả ở chùa đội đá đội cát vác xi măng lên trên đỉnh núi bà đen để xây dựng chùa được khoảng ba năm tu học ở tây ninh ông khăn gối trở về sài gòn rồi ghé một ngôi chùa nhỏ ở long an nơi mà trước đây lúc còn lang thang ông từng tá túc tại đây ông tiếp tục ở lại tu và lên làm trụ trị như gọi ông là thầy tâm thầy rất hiền và hay cười khác với chị mình là cô hai sang trọng thầy lúc nào cũng đi chân đất và ăn mặc rất lôi thôi tuy vậy thầy lại rất giỏi trị bệnh có rất nhiều người bị tai biến tìm đến thầy nhờ thầy trị liệu tuy giúp được người Nhưng mỗi lần có một bệnh nhân trị khỏi thì thầy Tâm lại càng yếu đi. Hiện tại bây giờ thầy bị tim rất nặng nên đã hạn chế giúp người. Những khi nhị đến thăm, thầy có cái gì ngon hoặc nước giải khác gì cũng để dành cho nó. Đôi lúc ông còn để dành tiền rồi giấm dúi cho, nhưng nó không lấy bao giờ. Nhiều lần như tới lui hỗ trợ của hai trị bệnh ở chùa của thầy, thầy Tâm thấy thương và để ý cậu phát. nên muốn nhận cậu làm đệ tử. Nhờ có thầy mà cậu phát được bề trên gia độ, ban cho chân điển. Một lần gặp phải yêu ma, nhờ chân điển này mà chúng phải cúi đầu phụ phục. Không cần đau to búa lớn, chỉ cần nhìn thấy Nhi và các cậu, cũng y như gặp được đấng bề trên. Nhờ thêm tài ăn nói đi vào lòng người, mà công việc trị bệnh trục phong hầu như rất thuận lợi trôi chảy. Sau 3 năm trọng trả học hành, Một ngày nọ Lần đầu tiên Nhi được chính tay trị phong Hôm ấy đã sắp tất niên rồi Trời xe xe lạnh Hai vị cháu nhỏ Nhi chở nhau Trên chiếc xe máy đến thăm thầy tư đây Vào bên trong đã thấy Mọi người tề tụ đông đủ Sư phụ sư huynh đều đang ngồi như chờ đợi Thấy nó bước vô Thầy tư nói ngay: à, Đệ tử của tù tới rồi Bà cô việc Thì hãy nhờ nó đi Nói dứt câu Thầy quay sang nói nhỏ với Nhi gì à, con qua đây Con mời phát về đi Chị cho thầy coi thử cái đi con Nhỏ Nhi còn chưa hiểu ất giáp gì Nhưng nghe sư phụ sai việc Thì cũng nhất nhất làm theo ấy vậy mà qua mấy lần khấn phái Cậu phát vẫn không về Vì bối rối hết sức Không biết tính sao Thì bên lỗ tai đã nghe giọng nói Con làm đi Nghe cậu kêu sao á Thì con làm như vậy là được Hỏi tên tuổi trước đi con Xin hỏi bà đây tên tuổi là gì? Trước mặt Nhi là hai mẹ con bà cụ Bà tuổi đã cao Bước đi phải có người diệu Đứa con trả lời thay mẹ Dạ mẹ con là Huỳnh Thị vải, Năm nay 75 Cậu phát nghe được tên tuổi Thì bắt đầu sôi căng Không quên dặn con cho dông nhập về xác đi Nhi khẽ gật đầu Rồi hô lên phan kim sơ thỉnh nhị thỉnh tam thỉnh hương linh nào gian díu theo nữ tính chủ quy thâu nhập độ chuyển thẳng về xác cần gì thì tôi giúp cho dứt lời gọi vong thì bà cụ trước mặt trùng mình lên một cái như nhìn người con gái kế bên bà cụ mà nói Đây là vong của một người nam chiến sĩ Chưa kịp nói hết câu Thì cô kia đã vội nhào đến Ôm lấy bà cụ Nhưng bị thầy tư cản lại Phận dương của cô mạnh Không được lại gần Nếu không người ta sẽ không chịu nổi Mà xuất ra ngay đó Nghe nói vậy Cô lùi ra một chút nhìn mẹ mình Mà hỏi trong nước mắt Chú là chú Năm phải không chú Là chú Năm phải không Dòng linh với đôi mắt nhắm hờ Mà nước mắt cứ dàn ra ướt cả khuôn mặt Đâm vỗ tao Tao về ăn được có một bữa Mong sao thấy con cháu vui vẻ hòa thuận Vậy mà tụi bay nỡ nào ăn nhậu Cho quậy phá đánh nhau Tao nhìn thấy Muốn can mà không căng được Muốn nói mà cũng không ai nghe được Bởi vậy tao mới hành cho mẹ tụi bay Phải đi lên đây Để tao nhập vô mà nói chuyện Tụi bây anh em Đừng có suốt ngày gây cãi nhau nữa Ráng mà lo cho má bay đây nè Nghe chưa Dạ con xin lỗi chú Năm Anh em con làm chú phiền lòng Bây giờ chú mượn được xác má con rồi Chú có cần nói gì Nói cho tụi con biết nghe chú Phong Linh không trả lời Mà nhìn qua nhi tôi chỉ xin được theo tu, tôi muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi. thầy ơi, thầy làm ơn giúp cho tôi đi thầy. nghe vong muốn đi tu, như nhìn sang sư phụ, thì nhận được cái gật đầu, như mạnh dạn nói: nếu chồng đã hết tâm nguyện, thì hôm nay xin ở lại nơi tịnh tâm này mà tu tập. người ta nhìn thấy bà cụ gật đầu một cái. Rồi ngã vào lòng người con gái mà ngất liệm đi Cũng kể từ đó Nhi bắt đầu vừa học Vừa hành đạo cứu người Nhưng không được lấy tiền của ai hết Chỉ được giúp đỡ thôi Y như cái lúc Nó bị mấy cậu hành bệnh Được thầy tư cứu giúp vậy Nhi và Tuân quen nhau một thời gian Thì làm đám cưới Hai vợ chồng lấy nhau mấy năm Thì mua được nhà ở Sài Gòn Mở ra một cái nhà hàng nho nhỏ chất tiện cho làm ăn Ở trên đó Nhi rất hay đi chùa lễ Phật Trong những buổi làm công quả trong chùa Nhi có quen thân với vợ chồng của anh chị Trân và Đạt Là tiểu thương ở chợ Bình Tiên Ở quận 6 Đạt là người có căn Cậu Năm là cậu ruột của anh Nên theo để độ Vì vậy anh làm ăn rất được Người cậu này và cậu Phát rất hợp nhau Cậu Phát thì nhập về Nhi Cậu kia thì nhập về Đạt Cho cùng ngồi nói chuyện đạo Pháp Trong một lần về cậu năm ngẫu hứng mời cậu phát cùng về quê bến tre chơi. cậu phát đồng ý ngay. cậu phát là Phong, nên muốn đi đâu thì phải có xác đi theo để nhập. vì vậy mà vợ chồng nhi với vợ chồng trân đạt cũng phải đi theo. mất hơn 2 tiếng đồng hồ lái xe, thì cả bốn người về lại bến tre, là quê của đạt. năm đó, ngày 14 tháng 2 năm 2009, tại quyền thành phố tỉnh bến tre. Hàng năm đều tổ chức lễ kỳ yên rất là long trọng Người đi dự đông đúc nhộn nhịp Dịp này cậu Năm Cậu Phát Và cậu Hai Nghệ muốn về Vì cậu biết đây là ngày có rất nhiều phần căn về xác Trong số đó Có người giống như cậu Nghệ Và cậu Phát Về để trị bệnh Cũng có người về chỉ để khóc lóc than thở mà thôi Đối với những ai tin tâm linh thì khác Nhưng đối với những người không tin vào các tín ngưỡng Thì có lẽ xem đây Là những điều mê tín dị đoan Quả thật người âm họ có cái thú vui Không giống như người thường Tối hôm đó Rất nhiều phần căng trở về Họ nhập vô xác Cho hội lại ngồi thành một vòng tròn lớn Cùng nhau đàm đạo Chuyên nhi vì là xác nhỏ Trong khi các xác khác đều là những người có tuổi Nên nó phải lui về phía sau một chút Họ cùng nhau trao đổi đạo pháp Bằng những bài ca hộ quản Hay nối lối Hoặc cũng có khi là đối đáp thơ ca Thay vì người thường chỉ dùng lời nói Thì các thầy cứ hệ xuất khẩu là sẽ thành thơ Hai cậu thay nhau nhập xác nhi Ngồi ở sau lưng mọi người Họ cũng lưng phiên nhau hát Khi đến lượt cậu phát Cậu hát rất hay Ai nấy nghe đều vỗ tay nhiệt tình Đến lượt cậu hai Thì thiệt là cậu hai hát chẳng có hay ho gì Ấy vậy chứ ai hát dở là cậu ghét Trong khi người ta ai nấy cũng vui vẻ Thì cậu hai kiều kiều vai tuân Chồng của Nhi Đang ngồi kế bên mà nói Hát cái gì mà thấy ớn Ê tuân Mày tin không Tao xuất trà rồi làm cho nghỉ hát hết cho mày coi <cười> Thôi cậu Để người ta chơi mà cậu phá làm gì tuân chưa nói hết Thì cậu đã xuất trà tuân còn đang giáo giác nhịn Thì có con mèo ở đâu đi ngang qua Bỗng dưng nó la lên một tiếng Rồi tung chạy thẳng vào đám đông Làm cho bình trà, dĩa bánh, đổ bể không còn cái gì hết Các phần căng thế dậy cũng lần lượt xuất ra Rồi về núi hết trơn. Lúc người ta túm tùm dọn dẹp lau chùi, Thì cậu hai nhập vào sát gì Mặt cậu cười cười nói <cười> Sao tụi mày thấy tao hay không Tao mới đá đít một con mèo một cái Là dẹp hết liền Chị Trân ở cái bên Nghe cậu nói vậy thì nhăn mặt Sao cậu gan vậy Bố sợ người ta đánh cậu hả? <cười> đánh thì tao chạy Sợ gì chứ Đánh cậu hai nghề là vậy đó Cậu chui vẻ chắc hay nói hay cười Cậu về xác di thường lắm Còn cậu phát thì không Có khi nào có người nhờ cậu giúp Thì cậu mới về để trị Xong là cậu đi ngay Từ trước tới nay chưa bao giờ nghe cậu phát Thốt ra một câu nói giỡn Muốn phân biệt ai trong xác di Thì dễ vô cùng Cứ hãy lầm lì ít nói mà hút thuốc liên tục thì biết đó là cậu Phát, còn mà nếu ngược lại thì chính là cậu Nghị. Hai dòng trong cùng một người trên con đường hành thiện, họ có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Như là người cho cậu Phát mượn xác, cậu Phát là người đứng ra trị bệnh cho bà con. Riêng cậu Hai thì không giỏi bằng cậu Phát, nên nhận phần đi tầm Rồi về báo lại cho cậu Phát. Hãy có dòng nào muốn đi tu, Thì cậu dẫn cho người ta đi Ghi danh cho nhập học Lúc cậu phát dễ xác trị cho người ta Thì cậu hai phải đứng kề một bên hộ cho cậu phát. Phòng khi có thầy khác lợi dụng thời cơ mà đánh lén Cả ba người thiếu đi một Thì như mất đi một cánh tay Vì nó là xác hội Cho nên dễ bị nhập lắm Hồi đó mỗi khi cậu phát đi học đạo Thì cậu hai phải ở nhà canh sát cho nó Không cho dông nào tới gần Mỗi lần con Nhi bị dông lại nhập vô Thì bị hành xác dữ lắm Từ khi Nhi cũng đi học chỗ thầy từ đây Thì nó mới có khả năng tự bảo vệ cho mình Như vậy hai cậu mới yên tâm hơn Mà cùng nhau đi tu tập Sau cái lần đó thì đến tháng 9 Năm 2009 Mọi người có dịp quay trở lại Bến Tre Cũng chính là lúc bộ ba Chính thức ra giúp đời Mà cơ duyên để cho họ ra giúp đời. phải kể về một người phụ nữ tên là trúc hôm đó trầm lớn người ta đi chùa rất đông khi ai nấy đều đang lễ phật ở chùa thì bất ngờ cô trúc này tự nhiên đứng lên đi ra giữa sân dáng điệu của cô nhìn y chang như là phật bà rồi tự xưng là quan thế âm bồ tát dễ sắc phật tử trong chùa này ngày hôm đó nghe tin thì ai cũng sụp xuống mà lại như thế sau chị trân nghe người ta thuật lại thì nửa tin nửa ngờ Nên cũng gọi điện cho hai vợ chồng Nhi và Tuân. Sau một hồi điện thoại đổ chuông, Nhi cũng bắt máy. Nghe tin gì chưa? Bên Bến Tre chỗ mình hay làm công quả, có mẹ quan Âm về xác đó em. Thấy giọng chị Trân có vẻ nghiêm trọng, Nên Nhi cũng tin mà không hỏi nhiều. Mẹ về thì hả chị? Mẹ về mà mẹ nói gì vậy? Muốn người ta xây cho một nơi để thờ tử mà. Chỉ có bạn với ông xã Chị muốn phát nguyện tượng mẹ Em thấy sao? vợ chồng em tham gia không? Ừ, cũng được Khi nào chị làm? Chị làm liền nè Hai vợ chồng đồng ý là triển luôn đó Dạ Khi nào chị làm thì alo cho em Cho chị em mình đi thấy việc thiện Nên gì cũng nhanh chóng đồng ý Lần đó họ phát nguyện một tượng Phật Cao 1 mét 8 Mọi người mang tâm trạng hết sức vui vẻ Lên đường mang tượng về Bến Tre Nhưng khi đưa tượng về đến nơi Mọi người ai nấy chân hững Nhờ có bà Tám là cô ruột Của anh Đạt báo tin Họ mới hay Bên bị người ta lừa để trục lợi Đứng trước cổng chùa Bà Tám thở ra nói Tới nước này Mà tụi con còn tin nữa hả Bà gạt con đó Từ hổng trại dưới này Người ta phát giác hết rồi Cô đâu có hay là tụi con cũng phát nguyện Chị Trân nhìn qua mọi người, rồi lại nhìn sang cô Tám. Cô Tám nói sao? Bị lừa hả? Lừa sao vậy cô? Ôi, không phải mẹ về đâu con. Chỉ là cái dòng dứt dưỡng nhập thôi. Từ hổm trại có nhiều thầy cao thầy ấn tới để bắt dòng, nhưng mà không được. Những thầy này tuy giỏi, nhưng mà họ ý vô bản thân có tài, mà bắt ép các dòng linh, thành ra họ sợ họ trốn hết Bà Tám là người rất hiền đức Bà tu tại gia và ăn chai trường Dù đã bảy mươi rồi Nhưng vẫn còn khỏe lắm Bà cũng là người có phần căn. Cái hôm tại lễ kỳ yên cũng có mặt bà Bà Pháp rất là hay Nay cũng nhờ bà Mà mọi người mới biết ra sự thật Nhưng cũng đã quá muộn màng. Tượng Phật không thể an dị Vì chính quyền không cho phép Mọi người đành để ở ngoài đường Nhưng họ cũng không cho Đang lúc không biết như thế nào Thì có một ông thầy chuyên hút túc nam Đứng ra xin thỉnh về thợ Mọi người cũng đồng ý Vì lúc đó chính họ cũng không biết phải xử trí ra sao Quay trở lại với người phụ nữ tên Trúc Người đã sinh tượng lúc trước Chị Trân tức đến mức mặt mày đỏ trần lên Chị hỏi nhà Rồi kéo cả đoàn đến tận nơi Khi chị Trân và cô Tám đến nhà Thì chị này trốn không dám ra Nhiều người trong đoàn cũng hết lời khuyên Nhưng cô Trúc nhất quyết vẫn cứ đóng kín cửa Có lẽ cô sợ rồi Hết cách mọi người đành đốt nhang Giang giái cậu phát dễ xác Cậu phát lúc sinh thời là một cháu viên Tuy tính tình nghiêm nghị Nhưng cậu cũng rất nhỏ nhẹ Nói chuyện thì ngọt như mía lùi Khi đã dễ xác gì Cậu đứng bên ngoài tự tốn Mà nói giọng vào bên trong Tôi muốn gặp cô Hỏi nguyên nhân tại sao cô làm như vậy thôi Chúng tôi không có trách móc gì cô đâu. Tôi tin phía sau cô còn có nguyên nhân khác, khiến cho cô phải lừa gạt mọi người. Thôi, ra ngoài này đi cô. Bên trong vẫn im lặng, không có tiếng trả lời. Đằng này cậu hai đã vào được bên trong nhà. Thấy cô Trúc sợ sệt không dám ra, tức mình cậu hiện nguyên thân với cái lưỡi thè dài ra cả sải. Cô này hét lên một tiếng, rồi tông cửa chạy ra. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt, Vừa khóc vừa nói lời xin lỗi à, tôi, tôi xin lỗi mọi người Cũng tại vì tôi tham Bây giờ tôi biết lỗi rồi Tôi không có dám làm vậy nữa Mọi người làm ơn tha cho tôi một lần đi Bao nhiêu bực tức từ nãy tới giờ Xem như được dịp giải tỏa Chị Trần lớn tiếng nói Chị làm vậy là vì lý do gì Chị phải nói ra cho chúng tôi biết Chứ chị đâu được đóng cửa mà đất trong nhà như vậy Thấy chị Trần làm dữ cô trúc không dám ngẩng mặt lên nhìn, mặt cúi đầu lý nhí nói: tại tôi thấy ở bạc liêu có mẹ quan âm nam hải được người ta đến cúng rất nhiều tiền, tôi cũng muốn thỉnh tượng mẹ về để người ta cúng đông như vậy. tôi biết là tôi làm sai rồi, tôi biết cái tội của tôi. mọi người làm ơn bỏ qua cho tôi đi. cậu phát nhìn về phía cô, cậu thở dài, chắp tay ra sau lưng rồi nói. Chúng tôi không cần cô phải xin lỗi chúng tôi làm gì Cô phải tự sám hối trước ngày quan âm Xem cô đã làm lỗi những gì Xin ngài tha thứ Tối nay 8 giờ Cô xuống am của cô Tám đi Tôi có việc nói với cô Được không? Cô Trúc lúc này mới dám ngẩng mặt lên nhìn Cô gật đầu đồng ý Quả đúng 8 giờ tối Cô Trúc có mặt tại am của cô Tám Trong bộ trang phục rất chỉnh tệ Khi cô Trúc đến thì cậu phát lại dễ sắc. Mọi người nếu đã đến đông đủ thì xin mời mọi người cùng ngồi xuống. Cô Trúc đây không có ý lừa gạt ai đâu. Mọi người nên quan hỷ bỏ qua hết đi. Nguyên nhân thì để rồi tôi giải bài cho mọi người cùng hiểu. Cậu quay qua nhìn cô Trúc giọng cậu nhẹ nhàng đồng cảm nhưng trước mặt cậu bây giờ không phải là cô Trúc nữa rồi. tôi biết các vị vì nước quên thân là những người có công với quê hương đất nước ở đây ai cũng biết ơn các vị cả nhưng các vị mượn xác người ta và các vị làm việc quấy thì nghiệp chồng nghiệp bao giờ mới siêu thoát đây cô trúc ngồi đó bật khóc nức nở mà hỏi lại nhi sao sao cô thấy được tôi cậu phát mượn xác gì thì khẽ cười, <cười> tôi cũng là chiến sĩ nhưng may mắn hơn các vị được thầy tôi cứu giúp dịu dắt nên tôi mới có được ngày hôm nay thôi các vị nghe tôi đi tu đi đi tu để được giải thoát tu để không phải đọa vào địa ngục súc sanh ngạ quỷ rồi cậu đọc lên một bài thơ thuyền long hoa màn ba đã đến Đòi chiều chuyến cuối huynh đệ ơi Cùng nhau dịu dắt trên đường đạo Làm tròn sư mệnh cha mẹ giao cô trúc bật khóc Khóc nức nở mà không nói được một lời nào Một nhân ảnh của một người chiến sĩ Quần áo trách bươm Mặt mày đầy máu me Cứ lúc mở lúc tỏ Dần dần hiện lên Bao nhiêu năm nay Tôi cứ dứt dưỡng lang thang không ai thờ cúng Tôi cũng chưa từng nghe ai nói với mình những lời lẽ như vậy Có chẳng chỉ muốn bắt, muốn đánh tôi thôi Ông nói ông cũng là chiến sĩ Trong khi bây giờ ông làm thầy rồi Còn tôi mãi chỉ là một hồn ma. Người chiến sĩ không nói nữa Bà cuối mặt khóc tiếp Có lẽ cảm xúc nghẹn ngào Đã làm cho lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng mất rồi Cậu phát trồm tới một chút cậu đặt tay lên vai cô trúc theo tôi đi tu nghe cố gắng rồi sẽ có ngại được vinh quang đó là con đường đúng đắn duy nhất mà bây giờ các chị có thể lựa chọn đó vong linh không nói gì nữa lặng lẽ chắp tay cúi đầu lại phật cậu hai và cậu phát gật đầu hiểu ý phong xuất ra lầm lũi bước theo cậu hai mà quay trở về núi không giống những thầy pháp khác cậu phát phân tích đầu đuôi càng kẻ rồi khuyên bảo người ta vì vậy mà các vong linh được cậu giúp đỡ ít khi chống đối mà luôn ngoan ngoãn nghe lời những lần trước nghe tiếng cậu trị bệnh rất hay cho nên bây giờ càng lúc càng nhiều người bệnh tìm tới cậu phát hơn cậu cũng thành tâm giúp đỡ cho từng người có vong thì thành tâm tìm lối thoát cho họ họ đợi cậu mà chen chúc ở ngoài sân chứ chờ có cơ hội là mượn xác nhảy vô Nhưng cũng có những phong linh bướng bỉnh, cố chấp, buộc cậu phải trục mới ra. Vì quá nhiều, cậu phải làm việc từ 20 giờ tối cho đến 4 giờ sáng hôm sau mới hết người bệnh. Bà con ở dưới thấy thương lắm, họ cũng ngồi đợi mà không phàn nàn gì hết. Vợ đi đâu thì anh Tuân theo đó. Nhìn thấy vợ cực nhưng giúp được người ta, anh cũng không thấy phiền hạ gì. Lần này đi tuy có cực nhưng giúp được rất nhiều người. Trong đó có con bé tên là Trâm. Bên kia người chiến sĩ vừa được cậu Hai Nghệ dẫn đi Thì bên này con bé đã bắt đầu khóc lóc Bé này bằng tuổi với Nhi Nó bị phong nhập Nhưng đi thầy ở đâu cũng không hết nghe hôm nay cậu xuống trị bệnh Cho nên cô của bé Trâm Dẫn nó đợi sẵn từ rất sớm Vừa gặp cậu Nó đã bật khóc lên Mặt nó tối sầm lại, tái mét đi Cậu Phát nói Thôi tôi biết cụ rồi Cụ là cụ quyền bên kiến hộ ngoài con bé này phải không Hôm qua được duyên lành tôi về đây gặp cụ Bây giờ cụ có buồn phiền hay tâm nguyện gì ấy, Chưa hoàn thành Cụ cứ nói cho con cháu nghe cụ Vong bà cụ trong xác của Trâm Vẫn ngồi khóc mà không trả lời Cậu phát gọi cô út của con Trâm lại cho bảo Cô về gọi ba nó đến đây Việc này mà không có ông ấy Là không làm được gì đâu Bà của bé Trâm không hề tin trên đời này có tâm linh Nhưng cậu phát vẫn muốn gặp Biết là khó Nhưng cậu đã sai biểu như vậy Cô này cũng vậy Người nhà năng nỉ ông dữ lắm Ông mới đồng ý cùng với mọi người đến am của cô Tám Đến đó thấy rất đông Ông tỏ thái độ không vui Cậu có bực mình Lúc gặp ông Cậu phát ngoắc ngoắc cái tay chỉ chỗ cho ông ngồi xuống Ông này tuy trong bụng cũng không ưng gì mấy Nhưng cũng không trả lời gì Mà ngồi thử xem cái người thầy trước mặt muốn dở trò gì Nhìn ông cậu phát biết ngay Nhưng vẫn điềm tĩnh mà nói về cái dông trong xác con bé Cụ về sát con gái của ông Là cụ trong cụ quyền bên vợ của ông Ông làm gì có lỗi với cụ Thì ông xin lỗi cùng một tiếng đi Mọi việc sẽ qua Dù sao tôi cũng là người ngoài Đó là việc trong gia đình của ông Ba con Trâm tròn xoe đôi mắt nhìn cậu, rồi quay lại nhìn con gái. Vừa định mở miệng ra bán bổ, thì từ con Trâm phát ra một giọng nói, ai nghe cũng lạnh người. Giọng người đó trung trung, hơi đớ đớ. Người trong nhà nghe là nhận ra giọng đó là của ai. Người đó vừa khóc vừa nói. Tôi xin con tôi ra. Tôi chưa đánh con tôi lần nào. Mà vợ nó đánh đập hành hạ con nhỏ đến nỗi... Con nhỏ phải bỏ đi Khi tôi còn sống Nó hứa với tôi biết bao nhiêu lần Nhưng không làm được Đã vậy bây giờ tôi về Tôi hành xác con gái nó Thử cội nó có biết thương con nó hay là không Bà cụ vẫn khóc hoài không dứt Cụ phát dỗ dành cụ Rồi quay qua ba của Trâm Cậu biết ông vẫn còn nghi mọi người giả thần giả quỷ Để lừa gạt người khác Nên cậu nói luôn Nếu ông không tin Thì tôi nói thử xem có đúng hay là không Miếng đất nhà ông chỉ mới dọn về sau này Bên hông nhà lại có cái ao Mà cái ao đó từng có hai người chết rồi Còn hàng xóm giáp tranh thì lúc nào cũng xích mích, Gây cãi với nhau có phải không Người đàn ông này sững sờ, Miệng mồm há hốc Không dám tin vào tai mình Ba trăm nhìn cậu hỏi chớ ch sao ông biết được mấy chuyện này <cười> Tôi là người âm mượn xác trở về cứu giúp nhân sinh Ông muốn giấu thì giấu được người thường thôi Chứ giấu mà thì khó lắm Tôi nói thật Ông trước giờ không tin ai Nhưng nếu lần này ông chịu tin tôi Thì tâm nguyện trong hai tuần của ông Sẽ được như ý Tới nước này Ba con bé trăm không muốn tin cũng không được Cuối cùng ông cũng đồng ý xin lỗi cụ ngoại và trước mẹ Trâm trở về. Không lâu sau đó, bà bé trăm bán được miếng đất và nuôi tôm trúng mùa, làm ăn phát triển thuận lợi vô cùng. Vợ chồng ông rất hạnh phúc, không còn cãi giả đánh đập gì nhau nữa. Sau này mỗi lần cậu về Bến Tre, thì cho dù có bận cỡ nào, ông ấy cũng sắp xếp công việc đến để chào cậu một cái. Hôm đó đến bốn giờ sáng, khi bà con về hết, cậu phát xuất ra trước khi đi cậu gọi anh tuân lại dặn tuân à con lại đỡ nó đi nói xong cậu xuất hồn đi nhi ngã nhào vừa hay có tuân đỡ kịp nhỏ như bị sai thuốc suốt quá trình làm việc cậu phát phải hút thuốc liên tục cho nên nhi cũng bị ảnh hưởng thấy vợ mình nằm vật ra tức thì anh tuân cũng mang vợ vào trong mà lau mặt lau tay chân vừa tỉnh táo lại đôi chút thì nhi lại bắt đầu nôn mửa toàn dịch đỏ lồm như máu cậu phát có thói quen ăn trầu có điều cậu ăn không có nhã bả cứ nuốt ngược vào bên trong nên nhi mới ối ra cái dịch đỏ như vậy nằm nghỉ ngơi đến sáng nhi mới bắt đầu nói chuyện và ăn uống được tuy mệt mỏi nhưng giúp được bà con nhi nó không nề hà gì cả sau chuyến đi đó đầu chừng ba bữa nhi cùng mọi người trở về lại long an thăm thầy ba tâm trời đã xế chiều đang ngồi tụng kinh bên trong chánh điện thầy ba nghe có tiếng xe như của linh tính thầy quay lại thì quả là con nhỏ đã về thầy lụm khùm chống gậy đứng dậy gì đó hả sao con về không báo thận tiếng con nhỏ này tánh sao mà ngộ quá <cười> con tạo bất ngờ Chứ nói trước mắt ông thầy trong Với lại thầy bài đồ ăn thức uống cực quá Thầy ba tâm thương con nhi như con đẻ Ông mà biết hôm nay nó gì à? Chắc cả đêm không có ngủ được Mọi người vào nghỉ chân uống nước Thầy ba hỏi han đủ thứ Y như con cháu ở xa về thăm Rồi con đi đường có mệt không? Nè thầy có nước yến được Để thầy vô lấy cho con uống nghe nhi Thầy để dành mà uống y Con không uống đâu Mấy nay thầy khỏe không? Còn mệt như bữa không thầy? <cười> thầy khỏe re rồi bởi yên tâm đi Thầy thọ lắm mà Nói xong thầy cười phá lên Cười xong lại bắt đầu thở gấp vì hụt hơi Nhi thấy vậy thấy thương lắm Ông tuổi đã cao Lại mang bệnh tim trong người Nhi nắm lấy bàn tay gầy guộc Của thầy ba tâm mà khuyên Bây giờ thầy có đệ tử là con rồi Thầy hạn chế giúp bà con để mà tình dưỡng đi chuyện ngoài đời cứ để con lo nghe thầy cô hai cũng ngồi kế bên cô tiếp lời nhi nó nói phải đó em mày lo sức khỏe của mình trước đi để còn truyền dạy cho đệ tử ruột của bay nữa chứ thầy ba gật gật ta vẫn vuốt đầu nhi <cười> thầy hứa với con rồi rồi vậy ha em cũng hứa với chị luôn Mọi người cùng nhau vui vẻ nói chuyện một hồi Thì thầy ba chợt nhớ ra cái gì đó Thầy ờ một tiếng Làm cho ai cũng hết hồn im lặng Thầy quay sang con Nhi và cô hai Cô Quyến cậu chờ con mấy bữa nay Hay lát nữa con qua đó coi sao Thầy coi bộ cổ chắc không xong rồi đó Ủa sao vậy Tâm Con Quyến nó bị gì Bữa cổ có qua nhờ em Mà em bó tay chị ơi nó bị yếm nặng lắm nay có chị với con nhi gì, gì hay là trả tài giúp nó đi ừ, chị quyến giỏi vậy mà cũng bị người ta yếm á thầy ai yếm nổi bả vậy trời ông có biết nhưng bà bây giờ nhìn nó tệ lắm hơn nữa nó bị yếm chỗ kín đi nhiều thầy mà người ta tự chối con qua xem đi chị quyến quen biết với nhi qua những lần cùng nhau đi chùa và làm từ thiện trị bệnh chị quyến giỏi lắm cũng giống như nhi chị vừa học vừa hành thiện giúp đời có điều đợt trước không biết xích mích cái gì mà thầy trò chỉ tự nhau rồi thầy không dạy chị cũng không học nữa mới hôm nào còn gặp chị trên chùa mà nay nghe tin bị người ta yếm nói thì nói vậy chứ nhi với cô hai cũng dính thì giờ qua xem thử bước vào trong nhà như nhìn thấy chị quyến đang nằm trên giường mặt mày hốc hác thấy khách đến nhà chị mừng thấy rõ nhưng dậy không nổi như liền chạy vô đúng như thầy ba nói tình trạng của chị tệ lắm rồi tôi vậy chị vẫn còn tỉnh táo chị cho mọi người biết rằng chị bị người ta yếm mỗi lúc trong về nhập là hành chị lên cơn đau bụng dữ dội à, cô hai à gì làm ơn giúp giùm con bây giờ con yếu rồi con không biết nhờ ai ngoài hai người nữa hết. Mọi người mà không giúp được, chắc kỳ này con không qua. Chị chị bị sao chị nói em nghe. Chị quyến nhăn mặt như mày. Chị đau ở quanh vùng bụng dưới nè. Chị biết ai hại chị? Chính là bà thầy của chị đó em. Bà có nghề khám phụ khoa. Lần đó bà lợi dụng cơ hội khám cho chị. Rồi đặt vô, ím vô người chị Chị đi gặp thầy nhờ gỡ Nhưng mà người ta ngại nên lần lượt từ chối hết Em với cô hai giúp cho chị đi Chị quyến hơi thở yếu, giọng nói thều thào Vừa nói chị vừa khóc trong rất tội nghiệp Mọi người nhìn nhau, gật đầu đồng ý Rồi quay trở về chùa di đốt một nén nhang, rồi gọi tên cậu phát về mà khấn giấy Như trình bày cho cậu càng kẻ vấn đề Rồi mong cậu giúp đỡ cho chị Quyến Tối hôm đó cậu phát về Mọi người cùng nhau sang nhà lại của chị Quyến Chị ngồi giữa nhà Cậu phát với cô hai ngồi đối diện với chị Khi đồng hồ điểm 9 giờ đêm Thì tự nhiên chị Quyến trung lên bần bật Co trúng người Da vẻ của chị cũng bắt đầu sầm lại Như cái mạo bánh mật vậy Biết là dông vậy Cô hai cũng khoanh chân Đặt tay lên đầu gối Miệng độc lầm trầm cái gì đó không ai nghe được Chỉ một lát sau cô gầm lên Hai bàn tay cô co lại như bàn tay hổ Ông Bạch Hổ đã về Dông ma trong người chỉ quyến là một người đàn ông Ông cười lớn, giọng ồm ồm Ông ta nói cái gì đó mà không ai hiểu được Duy chỉ có cậu phát trả lời Dông ma đanh mắt nhìn cậu hỏi Lần này thì mọi người nghe hiểu được Ông lại Sao ông lại biết tiếng ẩn <cười> Tôi biết tôi mới nói chuyện với ông được thôi Bây giờ buộc ông phải xuất ra khỏi cái xác này Không được hạnh người ta nữa Nếu không ông đừng trách Dông Ma cười ngạo nghĩ <cười> Mấy người định làm gì tôi Làm cho tôi coi thử cái đi Không nói nhiều Cô hai cầm lên một ly rượu Cô ếm bùa vào trong đó Rồi ngậm vào miệng một ngụm phun thẳng lên người chị Quyến Chị Quyến giải dụa trong đau đớn Thế vậy cậu phát cũng tiếp một tay Cậu dùng cây bút lông đỏ Mà cậu luôn mang theo bên mình Vẽ ra trên lưng chị Quyến một đạo bùa Vừa vẽ cậu vừa đọc chú cái bút mà cậu dùng để vẽ bùa Vào mùng 3 mỗi năm Cũng được chính cậu trị chú để khai bút Một cây bút bình thường khi họa bùa Thì sẽ không có hiệu lực gì cả vừa giở cây bút ra khỏi người chị Quyến Chị giật nảy lên Rồi lăn lộn Nhìn rất khổ sở Thấy chị dễ như cá lên cạn Ai cũng nghĩ là sắp trục được cái vong Nhưng cứ hết lần này đến lần khác phun trụ vẽ bùa Mà vong mãi vẫn không ra Từ 9 giờ đêm tới 3 giờ sáng Vẫn chưa trục được Tức mình cô hai không làm nữa Cô hỏi chị Quyến Rốt cuộc ông là ai? Anh cỡ nào mà nhất quyết không ra ông muốn người này phải bỏ xác thật hay sao giọng người đàn ông phát ra từ miệng chỉ quyến mấy người vẽ bùa hay phun rượu gì đều không ảnh hưởng tới tôi đâu nhưng mà mỗi lần mấy người làm như vậy thì tôi lại hành cho cái xác này đau đớn thay tôi mấy người làm nữa không làm đi biết là không thể đánh được Cậu Pháp tự xác của Nhi, xuất ra, nhập sang chỉ quyến, đẩy cái vong kia ra ngoài. Khi đã ra được bên ngoài, thì họ mới nhìn rõ cái người trước mặt. Đó là một người mặc bộ đồ truyền thống Ấn Độ, thân hình cao to, nước da ngầm đen. Quấn quanh cánh tay của ông là một con rắn hổ, trông rất oai vệ. Tóc người này vừa dài vừa xoăn, búi thành một củ nằm trên đỉnh đầu. Ông ta đưa đôi mắt sâu, nhìn vào cậu phát mọi người nhìn nhau biết là gặp phải thứ dữ rồi nên cậu phát dịu vọng lại cậu trả lại xác chỉ khuyến cho ông ta nhập vô rồi quay về xác của nhi ông tên gì ông cho tôi biết để xưng hô được hay không tôi là Tan mù xin sư phụ của cái xác này sai tôi đến yếm nó đó ờ màn ba chuyến cuối đò chiều Long hoa đã đến Mau mau quay đầu Đọc xong câu thơ Cậu phát nhìn thẳng vào mắt chỉ quyến Rồi nói tiếp Ông phá người ta rồi ông có vui không? Nếu tôi đặt ông vào vị trí của người nữ này Thì ông nghĩ như thế nào? Người ta tuy đắc tội với thầy của ông Nhưng mà cũng không đáng để phải chết như vậy Nếu cô này chết đi Nghiệp của ông thành ra nặng lắm đó Ông đi theo tôi đi ông dỗ như vậy thay vì hại người ông hãy giúp đỡ người ta một lần khi đó ông sẽ thấy trong ông có niềm hoan hỷ rất khác so với việc ông giúp thầy ông đi làm việc xấu đó tan mun Xin trầm lặng không nói gì ông suy nghĩ một hồi thì mới thốt lên thầy của cổ muốn tôi theo yếm để cổ không phản thầy bảo biết cô quyến cô tố chất sớm muộn gì cũng vội hơn bả nên bả yếm cho cậu bỏ xác luôn ông phát đây nói đúng đó mình là người có chân tu mình dùng cái tài cái pháp của mình thay vì hai người sao lại không giúp cho người ông giúp người thì họ gọi ông bằng thầy còn hai người thì chỉ mãi là một âm binh thôi ông thấy có đáng không Tan Sin đánh mắt nhìn sang một bên Như né tránh câu hỏi của cô hai Nhìn vào trong đáy mắt của ông Cậu phát nhìn thấy một niềm u ẩn Lắng sâu trong trầm tư Ông lại nói tiếp à, Năm nay tôi đã 360 tuổi rồi Được bà thầy đó thỉnh từ bên Ấn Độ vậy Trước giờ tôi yếm ai Chưa từng sống qua bà ngày Nhưng từ lúc nhận lệnh yếm cô này Tôi đã có suy nghĩ khác Vì vậy tôi mới để cô ta sống đến giờ này Tôi đã quá chán chường với cách làm việc ám hại người ta Ông không giỏi hơn tôi Nhưng cái đức độ của ông Làm cho tôi thấy hổ thẹn Tôi nghe ông nói đúng Giúp một người niềm vui nhân đôi Hại một người Đau khổ cả người thân gia đình thôi thì ông cho tôi theo ông đi tôi cũng muốn làm thiện cậu phát nhìn lại cô hai cả hai rất hài lòng cậu nói nếu ông đã hiểu rõ vấn đề thì tôi rất vinh dự có ông cùng làm việc chung trước giờ tôi trị bệnh cho người sống nhưng đồng thời cũng giúp luôn cho các vong linh không bao giờ bỏ rơi họ bây giờ ông trả lại xác cho cô quyến đi rồi cùng đi theo tôi nghe ông Tan Mun Sin xuất ra khỏi xác chị Quyến cũng dần dần hồi tỉnh gương mặt không còn sạm đen nữa mà đã hồng hào hơn cơn đau bụng đeo bám chị bấy lâu nay cũng đã dứt hẳn đi từ đó bên cạnh bộ ba lại có thêm Tan Mun Sin công việc của cậu phát đỡ hơn một phần hệ có ai bị thư yếm Tan Mun có thể dễ dàng cỡ nhất là bên chuyên môn bùa chạ của ông Suốt thời gian dài, mệt mỏi cho việc làm ăn, hai vợ chồng Nhi cũng dư ra chút đỉnh. Chủ thêm vợ chồng anh Đạt và chị Trân, cả bốn người cùng nhau đi du lịch. Nhi và Tuân lấy nhau đã nhiều năm, nhưng không có con cái. Đến khi có được mụn con, nhưng có lẽ do duyên số ngắn ngủi nó không ở được lâu bên cạnh cha mẹ. Cái tai mới vừa tượng hình, đã dội lịa xa trận thế. Thương cháu, các cậu đã về mà trước nó đi. Suốt một năm trời từ lúc mất con, Như chưa bao giờ có niềm vui thật sự. Chuyến đi lần này anh Tuân cũng mong Nhi có thể sớm lấy lại tinh thần. Biển Phan Thiết nói đẹp nhất thì cũng không phải, nhưng muốn tìm một chỗ để chê thì cũng kiếm mãi không ra. Nghe được đi chơi, thằng cô Duy cũng nặng nạc xin cậu hai để được theo dậy. Từ lúc theo mấy cậu lên núi, nó ngoan ngoãn và biết nghe lời nên được các cậu thương lắm. Có đi đâu cũng đưa nó theo Cậu hai cứ ngồi tru rú ở dưới gốc cây Nhìn mọi người Mà không dám bước ra Thấy cậu có vẻ không thích Anh Đạt mới hỏi Ủa gì? Sao cậu hai không muốn ra chơi với mọi người vậy Thấy cậu phát với cậu Tamun Shin Cũng chơi vui mà Cậu chỉ lắc đầu không nói Nhi tiếp lại Ông sợ biển anh ơi Em đang nảy dữ lắm á, Ông mới chịu về đó chứ kệ ông để ông ngồi đó cho ông chơi mình đi thằng cô duy đứa con xấu số của nhi và tuân đang mải mê nhảy nhót nó chạy lại ôm cổ ông Tan mun xin ngoại ơi ông đã đen rồi mà sao còn ngồi ngoài nắng nữa vậy chắc một lát ông thành châu phi luôn quá thanh mun xin lượm nó một cái cho cũng không nói gì thằng nhóc được đà lấn tới ông đen thấy nhìn thấy ghê quá à hay để con làm cho ông trắng lại nha Nghe thằng nhỏ nói Mấy cậu cũng quay lại chăm chú nhìn xem Nó muốn tắm trắng mình như thế nào Ông hỏi Vậy con tính làm sao Để con kiếm nước sôi cháy lên người ông Rồi con lấy bằng chải kém chà chà Bảo đảm ông trắng là liền à, à, à Ủa Mày tính làm thịt ông hay gì Mà đồ chế nước sôi mày Đứng đó Ông tét đít mày mấy cái cho chừa mà Thằng Duy coi chân lên chạy Còn ông tan môn xin thì rượt ở phía sau Nó dừng lại nói nhỏ gì đó vào tai ông cho cả hai tiến lại gốc cây Chỗ cậu hai đang ngồi Ngoài hai ơi Cha con nói ông nhập về mẹ một chút Cho cha nói chuyện kìa Cậu hai nhiều mắt nước lên nhìn Đôi mắt một mí của cậu Bây giờ nhìn như cái sợi chỉ Nói gì? Sao con gì nó không kêu mà bay kêu Thì ngoại nhập sát đi Rồi người ta nói gì nói Cậu hai nhìn nó có chút ngờ vực Nhưng không nghĩ nhiều Cậu liền nhập về xác Ông Thanh xin chỉ chờ lúc này vẽ lên lưng nhi một lá bùa trói cậu hai trong xác Rồi hớn hở cười lớn Hề Đạt Tao trối ông rồi đó Mày với thằng Tuân rình ổng quăng xuống dưới nước đi Anh Đạt giống có căng Nghe được ông nói như vậy Thì biết ngay Hai người hè nhau bế tóc con nhi Quăng ùm xuống biển Cậu hai dãy dùa vừa la lên thất thành Ơ trời ơi, chết tôi rồi tao mà ra được hai thằng bay chết với tao âm um một cái mọi người không còn nghe tiếng kêu la gì nữa chỉ thấy cậu hai từ từ bò vào trong bờ ừ, ta tôi ra cho tôi về núi đi tôi, <cười> tôi sợ lắm rồi tan -mun xin gỡ bùi sau lưng cho cậu hai cậu liền xuất ra lần này cậu không ngồi gốc cây nữa mà leo hẳn lên ngồi trên đọt cây Thế vậy Nhi mới cất lời <cười> Con đang tính mướn cano Mà giờ cậu nhảy lên đọt cây rồi Sao chơi được C Cano là gì đó Cái đó đó Chỉ tay ra ngoài xa Một chiếc cano màu trắng Đang lướt trên ngọn sóng Làm cậu hai có chút dao động Tụi bay có khiêng ta quăng xuống biển luôn đó Trời ơi Trong bờ chơi vậy được Ra tuốt ngoài đó ai dám liệng ông xuống Rồi con chết luôn sao Ờ ờ, dậy ra cho tao chơi với Chiếc cano chở theo bốn người vượt sóng ra ngoài khơi Nhìn con sóng bạc đầu Điểm trên nền biển xanh trong Làm đầu óc con người sảng khoái đến lạ thường Chị Trân anh Đạt thi nhau hò hét Tận hưởng cái cảm giác mạnh Chị quay qua hỏi gì Cậu hai à, cậu thấy sao Đã lắm phải không <cười> Ủa, cậu hai đã mất tiêu rồi Trời cậu làm gì vậy cậu hai Cậu hai nghệ trong xác của nhi Ngồi ôm cái cano cứng ngắc Mặt mày xanh lè xanh lét Nói không rõ lời mười bốt đi biển đó. Làm ơn tụi bay quên tao đi Nhìn cậu khốn khổ vừa nói chuyện vừa ối mửa te tua Mà mọi người cười không nhịn được Sau những ngày tận hưởng sự thoải mái hiếm hoi Họ thấy con người thư thái hơn nhiều Chuyến đi vui vẻ cũng sớm qua đi Cho đến khi họ lên xe trở về Lúc chuyến xe của bốn người dừng lại ở Hàm Thuận Nam, họ ghé vào một quán cà phê nghỉ chân uống nước. Bên trong quán nước nhỏ, có một ánh mắt luôn dõi theo nhi. Ông ấy là một người đàn ông, có lẽ đã trải qua nhiều hơn 70 lần lá trụng. Nước chào ngầm đen vì nắng gió miền biển, cương mặt chữ điền và khuôn mặt trái ấu không toát lên được sự phúc hậu, mà trông như một người tâm địa không mấy thiện lưng. Đặc biệt là khi nhìn vào đôi lông mài Một bên xoáy lên Một bên lại xoay xuống Hung dữ vô cùng Người ta hay nói Đừng trong mặt mà bắt hình dông Quả đúng Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài Ông là một người sống rất tình cảm ấm áp Ông giống là một thầy Pháp Nên chỉ liếc mắt một lượt Ông đã nhìn Trang nhi không phải người bình thường Từ trong quầy bước ra Ông nói Các cô cậu ạ Cho tôi ngồi nói chuyện một chút được không? Đang nói chuyện vui vẻ thì bị cắt ngang. Tuy không hiểu gì. Nhưng vì lịch sự mọi người cũng gật đầu. Ông kéo ghế ra ngồi. Nhìn nhi cho nhìn qua mọi người. Ông bộc bạch. Thầy là chủ quán nước này. Người ta hay gọi thầy là tư tạo. Thầy ở đây là thầy Pháp. Chứ không phải thầy giáo đâu nha. Dạ. Ừ, nhưng mà thầy muốn nói chuyện gì với tụi con vậy thầy cả bốn người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau chị trân hơi nghiêng đầu ánh mắt chị có vẻ dè dặt nhìn từ xa đó thầy thấy cô này là người có phần căng nè con cũng có học đạo pháp phải không nhi không dám trả lời vì chưa biết được thầy thảo có ý gì con đang ậm ừ thì ông lại nói tiếp Thầy không có ý gì xấu, con đừng nghĩ nhiều Có duyên mới gặp nhau giữa chung này Hay là con cho thầy số điện thoại đi Khi nào con về lại Sài Gòn á, thì liên lạc với thầy, có được không? Nhìn thấy quán cũng đang đông nên Nhi gật đầu đồng ý Thầy móc cái điện thoại của bắp trong túi ra Nheo nheo con mắt để bấm số Thì Nhi giành lấy Thôi, thầy để con bấm cho nhanh Thầy Tào nhận lại cái điện thoại Thì vui vẻ hẳn ra Nhìn ông ấy cười như vậy Cũng phần nào xóa bớt đi cái hình tượng hung dữ Lúc nào cũng nằm sẵn trên gương mặt của ông Sau khi trao đổi số điện thoại Rồi từ giả ra vậy Thầy Tào là người thẳng tính Không thích chồng do Có điều gì ngay lần đầu gặp Ông đã muốn nhận học trò Nên nhi cũng không dám đồng ý Cũng là chuyện phải thôi Hơn một tuần nhi có việc đi cổ trạch thầy thím nên vợ chồng nó ké lại quán nước lần trước lần này thầy tàu dẫn nó về nhà nơi thầy tu tập thầy ở cách hàm thuận nam chừng mười cây số tới nơi rồi nhi mới biết thầy tàu bên ngoài là kinh doanh quán cà phê còn ở đây thầy hút thuốc nam từ thiện cho bà con nghèo ông tâm sự với nhi thầy ở đây hút thuốc giúp người nếu mà con muốn thầy dạy con bắt mạch trị bệnh truyền dạy cho con phụ của môn phái năm ông còn thấy sao thật sự không ai nghĩ đến nhi sẽ gặp thầy trong một trường hợp như vậy mặc dù trước đây thầy tư đã từng báo trước với nhi rằng sau này sẽ còn nhiều người chân chính truyền dạy đạo pháp cho cô nhi còn đang bối rối nên chưa dám nhận lời dạ thưa thầy được thầy để ý là phước của con Nhưng mà thiệt sự con không dám nhận lời Tại vì hiện tại con đã có hai thầy Cả hai thầy đều rất tận tâm với con á. Uhm... Không không Thầy không bắt ép con cái gì hết Con cứ suy nghĩ cho thiệt kỹ đi Rồi trả lời thầy sau ha Nhi vẫn lúng túng Nhưng nghe đến năm ông phụ của người Sim Là nó cũng khoái rồi Nhi trả lời thầy à, Thầy à, cho con thời gian Con về con xin ý kiến của thầy con Rồi con trả lời thầy nghe thầy ừ, Con nấu vậy cũng được Khi nào con quyết định Rồi báo lại cho ta Khi trở lại Sài Gòn Nhi tìm về thầy Tư Ngồi nói chuyện với thầy Trong lòng Nhi nửa muốn nửa không à, Thầy thấy như sao Thầy cho con ý kiến đi thầy Chuyện bá sư là chuyện hệ trọng Nhưng mà đến bây giờ Làm cho con phân vân quá tại sao con lại phần vân nhi dạ con sợ thầy buồn với lại cũng sợ đầu óc con ngu, ngu ngơ đó. học không tới nơi rồi phụ lòng người ta thầy tư lắc đầu đôi môi ông khẽ nở một nụ cười hiền hậu <cười> thầy hiểu tranh con con không phải một đứa phạn thầy bởi vậy mà thầy không ép cũng không cấm cản con con làm sao miễn mai này con đủ tài đủ đức để cứu giúp nhân sinh con đừng làm những chuyện thẹn di lòng trên con đường của mình đừng mắc sai lầm là được thầy cho con bái sư thiệt hả thầy ờ chứ chẳng phải con cũng đã bái thầy tâm rồi sao nhìn gương mặt thầy tư sao mà phúc hậu đến như vậy như nhìn thầy rồi nó cười tối đó cậu phát về trong mơ cậu mặc trên người một bộ đồ tu Cậu nhẹ nhàng nói Trong việc học hành của con Cậu không có ý kiến Cũng không ham gì cả Cậu chỉ muốn một lòng tu đạo Tích góp công đức mà sớm tìm gặp được cha mẹ của cậu Còn đang ở dưới địa phủ mà thôi Nhưng mà cậu phải nói với con Chúng ta nhận sắc lệnh để giúp người Thứ gì cần để giúp người thì con học Còn hại người Thì nhất định không được ngó đến Còn nhớ chưa dạ yeah. cậu muốn con học cách gỡ thứ ếm nhưng mà lại không học cách ếm đối với người ta phải không cậu yên tâm đi con nhất định sẽ không phạm phải đâu sau khi nhận được ý kiến của thầy tư và cậu phát ba ngày sau hai vợ chồng nhi không nói không rằng lên xe tìm ra bình thuận khi ra tới nơi nhi ghé vào ven đường mua đầy đủ đồ lễ lễ gồm có hai con gà luộc một dĩa trái cây ngon Một ít trầu cao và một khúc vải vàng Đến nơi thầy Tào nhìn thấy đồ lễ trên tay thì khá bất ngờ Vì Nhi lại sớm đồng ý với lời đề nghị của ông Sau khi bài bàn lễ ra Nhi quỳ xuống trước bàn thờ chắp tay trước bụng Thầy Tào đứng bên cạnh Ông đọc bài văn bằng tiếng châm Nên nó nghe không hiểu Tiếp sau đó ông hô bằng tiếng Việt Hôm nay ngày tháng năm. con sửa soạn hương hoa lễ vật dâng lên quý ngài xin quý ngài chứng giám cho con hoàn thành việc nhận đệ tử để truyền dạy đạo pháp nhi à bây giờ thầy đưa ra cho con ba lời thầy đọc con phải chọn lấy cho mình một cái thầy đưa ra cho nhi một mảnh giấy thầy hỏi con chọn đi cho hãy nguyện thầy với tổ nhận lấy mảnh giấy Nhi chấp lấy hai tay, đọc trì rầm trong miệng, đời thề của riêng mình. Thầy đưa cho Nhi một cái dĩa, phía trên đặt ba dắt cơm to hơn ngón tay, và hai miếng trầu đã được sên bùa. Bây giờ con hãy cố gắng mà nuốt lấy, nhớ là phải nuốt thiệt nhanh, thiệt mạnh, nhất là không được đụng răng nghe chưa. Nhi nhận lấy, trận trắng trận trồng mà nuốt xuống, vừa nghe thầy hù. Thứ nhất là không được phản thầy Thứ hai, không được hại sư huynh đệ đồng môn Thứ ba, không lấy vợ lấy chồng của người khác Thứ bốn, không phá hoại hạnh phúc gia đình người ta bằng quyền thuật Thứ năm, không được cậy mạnh hiếp yếu Thứ sáu, tế thiên hành đạo Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ thứ bảy kiên ăn thịt trâu thịt chó thịt mèo thịt chuột trái khí đu đủ chuối hột rau ôm và không được uống rượu thầy vừa dứt lời nhi cũng vừa lúc nuốt xong bỗng nhiên mình mẩy của nhi nóng lên phần phừng mặt mày đỏ trần từ miệng của nó bắt đầu phát ra thứ âm thanh của một loại ngôn ngữ nào đó mà chính nhi cũng không hiểu được Cứ hệ nó nói một câu, thầy Tàu lại trả lời lại một câu. Bản thân nó bây giờ cũng không điều khiển được chính mình. Nó đứng lên, bắt đầu đánh võ, và quỳ lại trước bàn thờ tổ. Khi người đó đã xuất ra, thầy mới cho Nhi biết đó là tổ đã chấp nhận đệ tử. Nói xong ông cắm nhang vào lưng, cho quay sang Nhi. Còn cởi bớt áo khoác ngoài ra, ngồi xoay lưng lại với thầy. Nhi không ngại mà làm liền theo Thầy lấy trên bàn thờ xuống một cây kim nhỏ Từng mũi từng mũi châm vào trong da của Nhi Máu trúm ra từ miệng vết thương Làm cho lưng nó đỏ trần lên Nhưng mặt Nhi vẫn không biến sắc tay thầy vẫn cứ liên tục đâm trên xương sống Rồi sang hai bên Gần như bích hết cái lưng của con nhỏ Cứ nghĩ là xong Nào ngờ thầy lấy tiếp trong một con dao lam Mà tu lên vết xâm cho sâu hơn máu tuôn ra ướt đậm tấm lưng nhi mặc dù lì đòn nhưng lúc này cũng bắt đầu cắn răng nhiều mắt anh tuân ngồi cái bên nóng hết cả ruột thấy thương cho vợ lắm nhưng cũng tráng mà ngồi cuối cùng thầy lấy ra một cái chén sữa cầm chén sữa trên tay thầy nói với nhi đây là sữa của người phụ nữ sanh con đầu lòng sau khi thoa lên vết sâm đó lúc lành vết sâm sẽ không để lại dấu vết gì nếu còn phạm luật uống rượu dù nó sẽ tự động hiện lên bây giờ con ráng chịu thêm chút nữa đi thầy tư tạo đặt bàn tay lên lưng của nhi từ từ thoa sữa lên trên đó dòng sữa đục ngầu thoa tới đâu nhi gồng mình đau tới đó hai hàm răng của nhi nghiến chặt phát ra âm thanh khen két mặc lại cái áo nhi đứng dậy bước ra không chỉ ở lưng mà cả trên người nó đều đau nhức Không diễn tả được bằng lời Thầy Tứ Tào vỗ vỗ vào vai Nhi Bắt đầu xưng mình bằng tía Vì khoảng cách địa lý qua xa Tía không thể kề cận dạy dỗ con được Việc lĩnh hội hết quyền thuật Có khi cả đời người Chứ không phải một sớm một chiều Con về trong đó rồi cố gắng mà học Có gì không hiểu thì gọi cho tía Lúc nào tí cũng sẽ trả lời con được Ngoài ra tí còn sẽ cấp cho con một ông tướng Để dạy sát con Khi nào con có việc khó Khả năng không giải quyết được Thì ông này sẽ hỗ trợ cho con Con đã chính thức bái sư Thì con phải chuyên tâm học đạo Bên cạnh con lúc này đã có người dối theo Nếu con lơ là học hành là tí biết liền Sau một năm tía sẽ trả bài cho con Bây giờ tía cho con trước một vài chữ bùa Con học xong rồi Tía cho con cái khác Có gì không hiểu thì con điện thoại hỏi Còn không thì cứ hỏi ông Simray, Chính là cái người vừa nhập vô con đó Con rõ chưa? Dạ con rõ rồi tía Thầy Tư Tàu Xé ra ảnh vải vàng năm tất vuông kẻ tra rất nhiều chữ bùa, rồi đưa thêm một tờ giấy chi chích chữ, mà nói: đây là đạo bùa bình an, rất là lành tính. Tuy là hơi khó nhớ mặt, nhưng mà cố gắng ngàn con. Phụ số một thì chú số một, con học thuộc lòng rồi, thì phải đốt liền, không để lọt vô tay người khác. Dạ. Giờ chồng nhi. Nhận lấy đạo bùa từ tay thầy tư tạo Rồi nói Mỗi tuần con sẽ ra thăm tía một lần Còn nếu như con bận con sẽ gọi điện thoại Tía hay yên tâm vậy con Nói rồi hai người cũng lên xe quay trở về Sài Gòn Nhi rất nghe lợi Lại thích thú với môn phái 5 ông Phật Sim của thầy Nên học rất chuyên tâm Ban đầu Nhi cũng gặp nhiều khó khăn Vì bộ của thầy tư tạo vừa nhiều nét Vừa khó vẽ 12 giờ đêm Nhi đem thao cát vào phòng thờ Vừa niệm chú vừa vẽ bùa lên trên nền cát Viết ra một chữ Thì lại phả cát mà lấp đi Nhi thuận thuộc chấm tay lên vẽ liền một hơi không thở Sau khi nhớ được chữ bùa Nhi mới dám vẽ ra ngoài giấy Rồi đốt đi để tránh lọt ra bên ngoài Khó nhất chính là việc vẽ bùa bằng đầu lưỡi Và cách nhìn khối nhăn Những thầy Pháp cao tay chỉ cần dùng lưỡi vẽ bùa trong miệng của mình Rồi dùng hơi thở thổi sang người bệnh Cũng có thể trừ được tà ma Suốt quá trình học Ông Simrai lúc nào cũng kề cận bên cạnh giúp đỡ mỗi lúc Hôm nay Nhi đã học xong đạo phụ của thầy Tư Tạo Ông Simrai cũng khá bất ngờ vì Nhi học rất nhanh Ông hiện trai với bộ trang phục truyền thống của người Thái Ông ngồi chắp tay, nước da ngâm ngâm Đôi mắt to và trũng sâu nhìn Nhi nhưng không hề dữ tận mỗi phụ khác nhau thì bắt ấn khác nhau tùy vào mục đích mà con chọn cách bắt ấn nào bây giờ nhìn ta đây là kiết tượng ấn nhìn theo tay ông sim Rai, nhi cũng làm theo y như vậy ông gật đầu hài lòng ừm uhm, bây giờ con nhìn lên bác hương đi nhi đưa mắt nhìn về bác hương khối bốc lên nghi ngút à, phải nhìn gì vậy ông nhìn phụ của con đó trong miệng hãy đọc một câu chú trong đầu nghĩ về hình phụ nếu còn thấy khối nhăn trên bàn thờ tỏa ra y như hình phụ con học thì coi như là linh nghiệm nhi nheo mắt cố gắng vừa đọc vừa nhìn nhưng ngoài cái bàn thờ và lư hương đang bốc khối thì nhỏ chẳng thấy gì nhi quay sang ông sim rai Thì đã không còn ở đó Chỉ thoảng lại câu nói Siêng năng tập luyện Thành công không đến tức thì đâu. Nhờ có sự hỗ trợ của ông Và nỗ lực từ chính bản thân của mình Mà Nhi dần vượt qua tất cả Sau khi thuộc lòng phù Rồi sang chú Tiếp thì đến ấn Rồi đến ngải Suốt một năm trồng trả Nhi quay trở lại Phan Thiết nhận lấy sắc lệnh Cầm trên tay tấm vải vàng mà trước đây Nhi đã mua về lúc mang làm lễ nhập môn. Cũng chính là cầm trên tay tâm quyết suốt một năm qua của mình. Thầy Tư Tàu cũng rất hài lòng về đứa học trò mà ông đã lựa chọn. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 2, cổ truyện Người xưa trở về tác giả Phương trà Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. chúc mọi người một ngày an lành